Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net a đau quá. Hốc mắt hiện ra lệ quang, mình nguyện ý trước tiên lùi một bước, ngược lại là anh ta tự cao tự đại. Tuy nói là cô có sai trước, nhưng phản ứng của anh thật sự làm cho cô rất tức giận. Liều mạng hít sâu, cố gắng khắc chế nước mắt muốn vỡ đê. Đợi tâm tình bình phục, cô cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Ngô Diễm, cậu có rảnh không? Theo mình đi dạo phố, mình muốn hung hăng shopping. Chân mình quá chua, tay cũng thế. Tất Ngọc Nhi đem thành quả shopping thả lên mặt đất, cô thuận tiện nhanh chóng quyết định. Cậu còn tính đi đâu dạo? Ngô Diễm ngồi trên mặt ghế ban công, nhìn Tất Ngọc Nhi rất rõ ràng miệng cưỡng cười vui. Chúng ta trước đi ăn cơm tối. Tất Ngọc Nhi ngồi ở bên cạnh cô, nắm bắp đùi đau nhức. Cãi nhau? Ừ. cúi đầu nhìn sàn nhà. Ha! Ai nhìn thấy không tức giận? bị ổn tổng ôm cô là người chứng kiến cũng rất tức giận là mình hung trước anh ta Ngô Diễm thở dốc vì kinh ngạc cậu điên à bởi vì anh ta bên cạnh cũng có cô gái cậu trước gặp hắn ở đó ngoại tình Ngô Diễm chú ý hỏi anh ta mới không có vậy cậu giúp cô làm mỹ cái gì Ngô Diễm vụng trộm trừng liếc cô rất muốn cầm chùy gõ cô à túc anh ta căn bản không thương mình Nói đến một nửa Tức hồng nhi đột nhiên hữu cảm nhi phát Che mặt khóc nước nở Đừng khóc nha Ngô Diễm không ngừng vỗ lưng của cô Đang ở trên đường Người đến người đi bên cạnh Cảm thấy có chút mất mặt Làm sao cô biết anh ta không yêu cậu Anh ta suốt ngày nghiêm mặt Đối với mình lời nói lạnh nhạt Cô hấp tấp cái mũi Bắt đầu quả trách trong mình không phải Đó Ngô Diễm nhíu mày Có điểm đồng tình cô Còn gì nữa không Không có Cho nên cậu cho anh ta là cha tấn trên tinh thần Muốn bức cậu đi hôn sao Ngô Diễm lập tức làm ra trọng điểm thủ xếp lại Cha tấn trên tinh thần Tất Ngọc Nhi ngẩng đầu lên Không có nghiêm trọng như vậy à Ngược lại là mình mấy ngày hôm trước Ẩm nghĩ muốn ly hôn Làm cho anh ta rất tức giận Vậy bây giờ như thế nào Ngô Diễm khóe miệng hơi co giật Làm sao bây giờ Tất Ngọc Nhi đáng thương nhìn Ngô Diễm Khi thật cô vừa ra khỏi cửa liền hối hận, cư chỉ hành động của mình. Cô làm sao biết làm sao bây giờ, tại trong mắt Ngô Diễm xem ra, ngược lại như là người ngồi trước mắt này của tình gây sự. Vậy cậu chạy đi, người đó không nói gì sao? Ngô Diễm rất có lương tâm lên tiếng hỏi rõ ràng. Anh ta nói mình đừng ẩm mỹ, anh ta... Cái này có chút quá mức này. Bất quá cũng khó trách anh ấy tức giật, là mình sai trước. Ngô Diễm lần này là trực tiếp liếc cô một cái rõ ràng tâm sớm đã hướng về phía trong Còn ở nơi này đối với cô bộ dạng đáng thương Làm gì chừng người ta như vậy Mình xem cậu vừa rồi mua vài món trang phục Sức làm tính Mua cho người cùng sống chung Cô đẩy tất Ngọc Nhi Về nhà dỗ ngon ngọt vài câu Chẳng phải chuyện gì cũng qua Mới mới không cần Tất Ngọc Nhi đò mặt phản bác Lúc mua những quần áo này chỉ là đơn thuần cảm thấy mặc ở trên người anh sẽ rất hợp Mới không phải thằng Việt mua được đưa cho anh Bớt khẩu thị tâm phi Ngô Diễm đâm đỉnh đầu của cô Trước liền xem cô chỉ cần cùng chồng gọi điện thoại Trên mặt liền treo mỉm cười ngọt ngào Rõ ràng cũng rất ân ái Còn đối với cô khóc lóc kể lệ hôn nhân không hạnh phúc Có đủ vô sỉ rồi Chờ đợi hồi lâu tiếng chuông điện thoại vang lên Tất Ngọc Nhi vội vàng tìm điện thoại tập trung nhìn vào Thật là dãy số điện thoại nhà A Túc muốn xin lỗi trước rồi Nhanh tiếp Nhất định là người ta gọi tới Ngô Diễm thúc giục cô Như vậy cô cũng tốt sớm ngày giải thoát Ui Đất Ngọc Nhi lấy lại tinh thần Vô vàng tiếp nghe Ngọc Nhi Là tôi Không phải A Túc Nhưng thanh âm này rất quen thuộc Hình như là Cô đem con ta bỏ nhà là chuyện gì xảy ra Chất vấn Mẹ Làm sao người ở trong nhà Cô khẩn trương lập tức đứng lên Hành động này khiến cho ngô Diễm kẻ mắt Còn tôi phát chốt Người vợ ở chạy mất Tôi có thể không đến sao Trách cứ Phát sốt Trực giác của cô lặp lại À Túc phát sốt rồi Làm sao có thể Hắn không phải đang ngủ Cô nhanh trở lại cho ta là được Mạnh lệnh Tất Cọc Nhi xông vào nhà túi cũng không có buông Trực tiếp đi vào phòng ngủ Chỉ thấy khúc túc nhắm chặt hai mắt Bộ dáng thoạt nhìn có chút khó chịu. "Mẹ, A Túc có khỏe không?" Cô buông túi đi về phía hướng trước hỏi thăm, tầm mắt kéo về đến trên người mẹ chồng, chỉ thấy mẹ chồng nhếch môi, thần sắc rõ ràng là không vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net